Đình Viễn Đông biết là nhóm người của Hướng Dương đã xảy ra chuyện thì không dám chậm trễ nữa. Ông ta liền lập tức liên lạc với cả thị tôn thành phố Trung Hải, Chu Nhược Thụ, yêu cầu Chu Nhược Thụ cử một nhóm cảnh lực cho ông ta. Đồng thời ông ta cũng tự mình gọi tới tướng quân của thành phố Trung Hải. Chính là Vương Đạo Phương, thành cầu Vương Đạo Phương điều động một tiểu đoàn tới giúp ông ta. Chu Nhược Thụ và Vương Đạo Phương cũng không biết rằng ân oán giữa Trần Ninh cùng với cả cùng với cả Ninh Sa, Ninh Viễn Đồng, nên là cũng đã xuất cảnh lực cùng với cả binh lực tới giúp ông ta. Không đến tới nửa sau, người phụ trách cảnh sát Vươn Chi hành theo mệnh lệnh của Chu Nhược Thuật mang theo hai cảnh sát tinh nhuệ đến khách sạn Thực Long để gặp Ninh Viễn Đồng. Đồng thời thì đội trưởng đội cảnh vệ Chiêm Thiết Quân của Vươn Đạo Vươn cũng bằng người đến. Chiêm Thiết Quân mang theo một đoàn tổng cộng có hơn ba binh sĩ, cộng thêm với cả cảnh sát. Thì là tổng cộng có tới 500 người Xe cảnh sát cùng với cả xe quân dụng gần 100 chiếc Mọi người đi qua cửa khách sạn thật nông Đều không nhìn được nên ghé mắt nhìn qua Kinh ngạc tự hỏi rằng là đại nhân vật nào đến Cảnh sát cùng với cả quân đội đều có mặt Cái sự kiện này cũng thật là to lớn Linh Viện đồng mang theo một đám thuộc hạ Cùng với cả Phương Tri Hành và Chiêm Thiết Quân liền bắt tay Ông ta cười híp mắt liền nói À, cảm ơn hai vị đã bỏ thời gian đến giúp tôi Quay về thì nhớ thay tôi cảm ơn tới Chu Thị Tôn Cùng với cả Vương Tướng Quân nhé Vương Chi Hành mỉm cười liền nói Linh Tiên Sinh Đừng có khách khí mà Thị Tôn của chúng tôi vừa biết rằng Linh Tiên Sinh đến tới Trung Hải Ông ấy thì lại đang bận họm Không có cách nào đến để đón tiếp ngài Nhờ tôi nói với ngài một tiếng xin lỗi Linh Viên Đông cười tỏ nói à, Có lòng là tốt rồi Còn phần tâm ý này của Chu Thị Tôn Linh gia chúng tôi sẽ là nhớ kỹ. Chiêm Thiết Quân lúc này cũng liền mở miệng. Alan Tiên sinh à, ngài muốn chúng tôi xuất cảnh được cùng với cả binh lực của thành phố Trung Hải, không biết rằng là có chuyện gì cấp bách vậy. Linh Viễn Đông liền nói: Kẻ thù của Linh gia chúng tôi bắt cóc Hướng trưởng, hội trưởng của hội Quần Anh hội. Hướng Thiếu chính là công tử quyền quý đứng đầu của Tô Hằng, lúc này chính là phải chịu ngực đãi đó. Tôi muốn các cậu đến chính là giúp tôi đối phó với cả kẻ thù này cứu nhóm người của hướng thiếu gia Vương Chi Hành cùng với cả Chiêm Thiết Quân đều lộ ra biểu tình kinh ngạc Bọn họ thầm nghĩ rằng thành phố ở Trung Hải còn có ai lại có cái loại tội phạm này ư Dám cả gan bắt cóc cả hội trưởng quân anh hội còn dám đối nghịch với cả ninh gia nữa Vương Chi Hành cùng với cả Chiêm Thiết Quân vốn là muốn hỏi rằng bọn họ là ai Nhưng mà Ninh Viễn Đông thì lại lo lắng cho nhóm người của Hướng Dương Nên đã gấp gáp nói với cả Vương Chi Hành cùng với cả Chiêm Thiết Quân Hướng Thiếu bọn họ không biết rằng lúc này đang là chịu tra tấn gì rồi Thôi chúng ta mau tới cứu người như là cứu hỏa đi Chúng ta đi trước rồi hãy nói sau Cứu người như cứu hỏa Vương Chi Hành cùng với cả Chiêm Thiết Quân cũng hiểu ý của Ninh Viễn Đông Hơn nữa, bọn họ mang theo tới 200 cảnh sát và 300 binh sĩ Thì toàn bộ đều là có súng đạn Nên đã lên nòng rồi. Bất kể kẻ địch là ai thì khẳng định đều sẽ có thể nào bắt được. Linh Viễn Đông nói với cả Vương Chi Hành cùng Chiêm Thiết Quân. Kẻ bắt cao khướng thiếu hiện đang ở số 86 đường Nam Bắc. Ngay lập tức Linh Viễn Đông mang theo thuộc hạ của mình và Vương Chi Hành dẫn theo rất nhiều cảnh sát cùng với cả Chiêm Thiết Quân chỉ huy rất là nhiều binh sĩ hấp tấp đuổi đến đường Nam Bắc. Vừa mới đến nơi, Vương Chi Hành ra lệnh cho cấp dưới phong tỏa tất cả con đường này. Còn Chiêm Thiết Quân thì phân phó binh sĩ lao đến số nhà 86, đem toàn bộ người bên trong vây lại. Báo cáo Vương Cục Trưởng, người của chúng ta đã phong tỏa toàn bộ đường Nam Bắc rồi. Báo cáo Chiêm Trung Giáo, chúng tôi cũng đã bao vây ở xung quanh nhà số 86 rồi. Vương chỉ Hành cùng với cả Chiêm Thiết Quân gật đầu, sau đó thì mới cùng với cả Ninh Viễn Đông xuống khỏi chiếc xe rồn xoay. Linh Tiên Sinh Chúng ta đã phong tỏa toàn bộ con đường này, cũng đã vây kín nhà số 86. Chúng ta đi qua đó đi. Linh viên đông nghe vậy, liền lộ ra một biểu tình là vừa lòng rồi cười nói. Đi, chúng ta qua đó. Nói rồi thì ông ta có một chút đắc ý ở trong lòng. Trong lòng liền cười lạnh thầm nghĩ. Trần Linh cùng với cả đồng thiên bảo. Hai người tụi mày muốn đối đầu với Thảo Ư. Hôm nay chính là ngày chết của tụi mày rồi. Vương Chi Hành cùng với cả Chiêm Thiết Quân đi theo Ninh Viễn Đông hướng tới số nhà 86 đang bị binh sĩ vây chặt cách đó không xa. Nhưng mà càng đến gần thì biểu tình của hai người bọn họ càng không thấy thích hợp. Thì ra Vương Chi Hành cùng với cả Chiêm Thiết Quân chợt nhớ đến rằng nhà số 86 được Nam Bắc này thì chính là nhà mẹ đẻ của Tiếu soái và cả Phu Nhân. Rất nhanh, Ninh Viễn Đông cùng với cả Vương Chi Hành, Chiêm Thiết Quân cũng đã đến cổng lớn của nhà chính của Tổng gia ở trong lòng của vương tri hành và chiêm thiết quân đều trở lên là kinh hoàng trời ạ đúng là nhà mẹ đẻ của thiếu soái của nhân giỏi ở trong lòng của hai người không tự chủ được dâng lên một loại cảm giác không tốt ở trong đầu cũng đã nảy ra một suy nghĩ đề mở nhà nó đừng nói rằng cái kẻ thù của ninh viễn đông người bị gọi chính là tội phạm đã bắt cóc nhóm người hướng dương lại chính là thiếu soái trần ninh đó nhà hai người bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ nhảy dựng cả lên, trán đổ đầy mồ hôi. Linh Vễn Đông thì không có phát hiện điểm khác thường của Vương Chi Hành và cả chi tiết quân, ông ta hít mắt liền cười rồi liền nói: "Chính đã nơi này, <cười> chúng ta đi vào đi, thật muốn xem thử cái tên tiểu tử kia rốt cuộc có bao nhiêu lòng ngông cuồng đây." Nói xong, Linh Vễn Đông liền muốn dẫn đám thuộc hạ tiến vào. Nhưng mà Vương Chi Hành cùng với cả chiếm thiết quân thì đã đâm nao thì phải theo nào Bọn họ cũng không biết rằng đây suốt cuộc là tình huống gì Suốt cuộc gì có liên quan tới trận ninh hay không Bật quá thì cũng đã đến đây rồi Vậy thì chỉ có thể là kiên trì đi vào xem cái tình huống rồi mới tính tiếp Ở bên trong sân nhóm người của hướng dương đã phải quỳ ở trên mặt đất Nhưng bọn họ biết rằng đang có rất nhiều là quân cảnh đến đây vây chặt ở xung quanh của tống gia rồi Hướng Dương cùng với cả đám thuộc hạ Rũ bỏ hình tượng xa xút Tinh thần cũng trở lên hưng phấn hơn Thậm chí thì Hướng Dương còn nhìn tới Trần Ninh Và người nhà của Tống Gia Nhe răng cười niệt nói <cười> Bên ngoài đã đến rất nhiều là binh lính Cùng với cả cảnh sát như vậy Khẳng định rằng là bác Ninh Đã gọi cảnh lực cùng với cả binh lực đến Để dạy dỗ bọn mày rồi đó Trần Ninh một nhà ngay lập tức Xong đợi thôi Mày hiện tại có phải rằng rất hối hận ư <cười> Rất là sợ hãi không <cười> Nhóm người của Tống Sinh Đình cùng với cả Tống Thanh Tùng Quả thật thì có chút khẩn trương Nhưng mà Trần Ninh thì vẫn như là trước Lãnh đạm, bình tĩnh Khoe môi thì có hơi cong lên một chút Cười như là không cười để nói Không cần phải nói nắng đâu Người nhà tôi sẽ không có chuyện gì Hơn nữa Tôi cũng đã sớm nói với các người rồi Cho dù có là Linh Vên Đông đến đây Thì ông ta cũng sẽ giống như các người Quỳ xuống thôi Nhóm người của Hướng Dương nghe vậy thì liền sững sờ. Cái tên Trần Ninh này thật sự chính là không thấy quan tài không đổ lệ mà đến lúc này rồi mà lại vẫn còn mạnh miệng sao? Hướng Dương cười lạnh nói: à, "À à à, ta thật là muốn xem rằng mày có thể mạnh miệng tới khi nào đó." Vừa mới rất nãy, Ninh Vãn Đông cùng với cả Vương Chi Hành, Chiêm Thiết Quân liền mang theo rất là nhiều cảnh sát và binh sĩ tiến vào. Hướng Dương kích động liền hô: Bác, à, bác tới rồi mau mau cứu bọn cháu với Linh viên đồng nhìn tới bộ dáng của hướng dương Trường mắt liền tức giận Cam tức liền nói Mày chính là Trần Linh Kẻ đánh gãy hai chân của con trai tao Còn muốn bắt cóc làm nhục hướng thiếu sao Vốn lần này Tao đến Trung Hải chỉ tính là Phải đi hai chân hai tay của mày Đem vợ mày về để nằm nô nệ cho Linh ra Nhưng mà hiện tại Tao phải giết cả nhà mày rồi Trần Linh nhìn tới Linh Viễn Đông mạnh miệng Còn có cả biểu tình hoàng dạo của Vương Trí Hành Và cả Chiêm Thiết Quân Khóe miệng hơi cong lên. Các người muốn giết cả nhà tôi sao Linh Viễn Đông hờn ảnh Chẳng lẽ ta còn phải khách khí với mày ư? Vương Cục trưởng, Chiêm Trung Giáo Ra lệnh bắt người đi Linh Viễn Đông thầm nghĩ Trước tiên cứ bắt Trần Linh lại Sau đó thì sẽ từ từ tra tấn Trần Linh Đem tất cả lửa giận ở trong lòng phát tiết ra Nhưng mà điều làm cho ông ta cùng với cả nhóm người hướng dương không ngờ tới rằng là dầm Nhóm người của Vân Chi Hành cùng với cả Chiêm Thiết Quân nhìn tới Trần Ninh kính sợ hồ lớn bái kiến thiếu soái Thiếu soái Ninh Viễn Đông trợn to mắt Nhóm người của hướng dương cũng trợn to mắt Mọi người ở hiện trường đều trở nên kinh ngạc Ninh Viễn Đông cùng với cả nhóm người hướng dương đồng loạt khiếp sợ nhìn tới Trần Ninh Biểu cảm không dám tin Trần Ninh chính là thiếu soái Linh Viễn Đông nhìn tới nhóm người của Vương Chi Hành Và cả Chiêm Thiết Quân nói Vương Cục Trường à Chiêm Trung Giáo Hai người không cần phải nhầm đó chứ Cầu ta mà là Thiếu soái sao Bắt đầu từ lúc Vương Chi Hành Và Chiêm Thiết Quân nhìn thấy Trần Ninh Bọn họ đã hoàn toàn hiểu được Trần Ninh chính là người mà Ninh ra gọi chính là kẻ thù Là tội phạm ở Trong miệng của Linh Viễn Đông Linh Viễn Đông thế nhưng mà lại Để cho bọn họ tới bắt Thiếu soái Thật chính là buồn cười Đầu của Vương Chi Hành cùng với cả chiêm thiết quân đổ đầy mồ hôi ở trong lòng hối hận Hai người bọn họ thầm nghĩ Ông muốn chết thì tự mình cứ tìm chết đi Sao lại còn tìm đến bọn họ chứ Vương Chi Hành ngẩng đầu trầm giọng điện nói Linh Viễn Đông Chúng tôi đương nhiên là không nhầm rồi Vì trước mắt đây chính là thống soái của quân Bắc Cảnh Chiến thần của Hoa Hạ Trần Linh đó Nơi này chính là nhà mẹ đẻ của thiếu soái phụ nhân Sao có thể nhầm được Linh Viễn Đông nghe lời của Vương Chi Hành nói thì tim như là bị đạn bắn trúng vậy, lập tức im lặng. Ánh mắt của nhóm người hướng dương nhìn tới Trần Ninh thì cũng đều là biến đổi. Chiêm Thiết Quân không dám chậm chế mở miệng. Linh Viễn Đông, ông nói có người bắt cóc nhóm người của Hướng Dương, muốn chúng tôi tới giúp ông. Người ông nói sẽ không phải rằng là thiếu soái đó chứ? Xác mặt của Linh Viễn Đông lợi liền tái nhợt đi, hoảng sợ nhìn tới Trần Ninh, ấp à, ấp úng úng nói không ra lời. Ông ta hiện tại rất là muốn khóc. Ông ta nào biết rằng Trần Ninh chính là thống soái Chỉ huy hơn tới 30 vạn tướng quân ở Bắc Cạnh Nếu như ông ta biết Trần Ninh chính là thiếu soái Thì đánh chết ông ta cũng không dám chạy đến Trung Hải ẩm ý rồi Lúc này đây thì ông ta rút cuộc cũng hiểu được Làm như thế nào mà Trần Ninh lại dám can đảm đả thương con trai của ông ta Lại còn can đảm bảo ông ta Cũng hiểu được rằng vì sao nhóm người của hướng dương Lại không phải rằng là đối tục của Trần Ninh Dễ dàng bị Trần Ninh bắt được Hóa ra Trần Ninh chính là thiếu soái Bắc cảnh ở Trong truyền thuyết Là chiến thần từng một mình đánh bại tới Nhóm giá thủ của 18 quốc gia liên thủ lại Chính là chiến thần của Hoa Hạ Lúc này ông ta nhớ tới rằng trước đây Linh Gia bọn họ nói rằng Muốn phế tay chân của Trần Ninh Bắt vợ của Trần Ninh đến Linh Gia để chuộc tội Sắc mặt của ông ta cũng trở lên vô cùng khó coi Bụp hai chân của ông ta mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt của Trần Ninh, run rẩy liền nói: Thiếu soái, tôi sai rồi, đều là do lính ra, ninh ra của chúng tôi sai rồi. Chúng tôi, chúng tôi không biết ngài đã thiếu soái, cho nên mới làm ra nhiều chuyện như vậy. cầu ngài đại nhân đại lượng không chấp nhận chúng tôi. Hướng Dương cùng đám thuộc hạ của ông ta cũng liền chẩn thòi mắt, không nghĩ tới rằng lại bị Trần Ninh nói đúng rồi. Cho dù là có Ninh Biển Đông đến đây, thì cũng sẽ giống như bọn họ sẽ quỳ xuống. Trần Ninh lúc này cũng lạnh lùng nhìn tới Ninh Viễn Đông hờ hững rồi nói: Ninh gia các người không phải rằng là muốn phế tay chân tôi, muốn bắt vợ tôi về để chuộc tội sao? Vừa rồi lúc ông vào cửa chẳng phải đã lớn giọng nói rằng muốn giết cả nhà tôi sao? Hiện tại sao lại sợ thế như vậy rồi? Ninh Viễn Đông quỳ rạp vào trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên, cũng không có cách nào để đáp lại lời của Trần Ninh. Trần Ninh hờ lạnh lại liền nói. À nữa, tôi nghe ông nói, giống như là bởi vì tôi là thiếu soái, gia đình của các người không phải là đối thủ của tôi, nên ông mới bằng lòng nhận sai. Còn nếu như tôi không phải chẳng là thiếu soái, chỉ là một người bình thường để mà nói, hôm nay chỉ sợ rằng các người đã động thủ rồi. Linh Biến Đông nghe vậy, có thể rằng hạ cơ thể đã phát run, không nói thành lời. Trần Ninh cũng lạnh lùng lại nhìn nói, "Ngẩng đầu lên, trả lời câu hỏi của tôi." Linh Biến Đông kiên trì ngẩng đầu, run giọng điền nói, chiếu xoáy, tôi biết sai rồi, linh gia chúng tôi biết sai rồi. Hy vọng ngài nể mặt đường các lão tha cho chúng tôi lần này đi. Trần Ninh Thở ở nói, theo tính cách của tôi trước kia, các người dám uy hiếp vợ tôi, tôi đã sớm giết hết các người rồi. Nhưng mà cũng là lệ tình đường các lão, tôi tha cho các người một mạng. Chẳng qua thì tội chết có thể miễn, nhưng mà tôi sống thì có thà. Ông cùng nhóm người hướng dân Toàn bộ quỳ thêm 24 giờ, sám hối đi. Phải ở nơi này quỳ một ngày một đêm, sám hối này sai lầm của chính mình. Linh Văn Đông cùng với cả nhóm người hướng dương đều là muốn chết cả tâm. Bọn họ một đám đều là thiếu gia nhị công tử sống an nhàn sung sướng rồi. Bắt bọn họ quỳ ở đây tới 2 giờ, bọn họ đã không chịu được rồi, càng đừng nói rằng tới 24 giờ. Bọn họ hoài nghi, chân của bọn họ đều sẽ là quỳ đến phế mất thôi. Chẳng qua thì một nhóm đám bọn họ tuy rằng khóc không ra nước mắt Nhưng mà cũng không ai dám dị nghị Ai chẳng biết rằng thiếu xoái bắc cảnh giết chóc quyết đoán Lần này thiếu xoái không có giết chết hết một đám bọn họ Cũng đã chính là may mắn lắm rồi Nhóm người của Tống Sinh Đình cùng Tống Thanh Tùng Thì tinh thần rung động nhìn tới Trần Ninh Bọn họ đều biết rằng Trần Ninh là thiếu xoái Cũng biết rằng Trần Ninh xưa lây cường thế Nhưng không nghĩ đến rằng Trần Ninh lại cường thế tới đến mức này Biết rõ Linh Gia chính là gia đình quý tộc của Tô Hàng. Biết rõ Linh Gia là người nhà của Đường Các não Nhưng mà Trần Ninh vẫn nghiêm khắc trừng phạt nhóm người của Ninh Viễn đồng Trong 24 giờ tiếp theo, Chu Nhật Thụ cùng với cả Vương Đạo Phương đều chạy tới tìm Trần Ninh bồi tội. Giải thích rằng chuyện bọn họ không biết rõ nội tình. Mong được Trần Ninh thả thứ. Còn về phần của Ninh Viễn đồng cùng với cả nhóm người hướng dương Khi quỳ xong 24 giờ liền được đưa đến bệnh viện để cứu chữa. Còn họ vì quỷ quá nâu, chân xuất hiện những tổn thương bất động. Nhóm người Hướng Dương thì còn trẻ tuổi, bất quá chỉ là bị tắc mạch máu, hoại tử nhẹ mà thôi. Nghỉ ngơi thật là tốt tới 10 ngày nửa tháng thì là liền có thể khôi phục xuống giường đi lại bình thường. Nhưng mà ninh Vĩnh Đông thì đã là lớn tuổi rồi, thân thể cũng yếu hơn nhóm người của Hướng Dương rất nhiều. Hai chân của ông ta không chỉ là bị tắc mạch máu mà xương cốt thì cũng đã bị tổn thương. Bác sĩ nói rằng ít nhất phải mất một năm thì ông ta mới có thể xuống giường được. Đây cũng đã là kết quả tốt lắm rồi. Ninh Biến Đông cùng với cả con trai của ông ta Ninh Phong đều phải nằm ở trên giường bệnh một năm. Ninh Biến Đông chuyển viện về tới Đông Hải, thành phố của Tô Hằng. Lão Thái Quân Ninh ra nhìn con của mình, báo thù không thành còn bị giấy số thành tới bộ dạng này, liền đã tức giận đến run người. Nhưng mà kẻ giáo huấn con trai và cháu thì lại chính là Thiếu soái Bắc Cảnh, Linh gia tuy là hiển hách nhưng mà so với Thiếu soái thì vẫn còn kém xa. Bởi vì vậy, nhóm người của Linh gia tuy là giận nhưng mà cũng không có dám nói gì nữa. Đương nhiên thì trong lòng của lão Thái quân cũng không thể nuốt trôi cục tức giận này rồi, nhịn không được liền gọi điện cho con gái, khóc lóc kể lẽ cái chuyện con trai và cả cháu nội của mình gặp phải, hy vọng rằng con gái có thể nói với cả Đường bá ăn tìm công đạo. Linh tĩnh nghe xong lời của mẹ mình, rất nhanh đã đem chuyện này nói cho chồng mình. Chính là đường Bá An. Bà ta liền chào hỏi: Ba An à, tên Trần Linh kia cũng quá là kiêu ngạo đi. Cậu ta đem nhà mẹ đẻ của tôi khi dễ thành bộ dạng thế như vậy. Anh trai và cháu trai đều đã nắng, đang nằm ở trang bệnh viện. Mẹ tôi đã dẫn đến phát bệnh rồi. Trần Linh cũng không để mặt ông chút nào. Ông có thể hào hảo trừng trị cậu ta không? Trả lại chút mặt mũi cho nhà mẹ đẻ của tôi chứ. Đường bá An mặc một thân áo sơ mi trắng cùng với cả quần tây đen. Ở bên ngoài khoác áo măng tô đen, mái tóc hoa dâm, khí chất nhỏ nhã. Nhưng ở trong mắt lại hiện lên một tia sắc bén vô cùng. Ông ta một bên xem báo, một bên thản nhiên nói. Gần đây thời cuộc rối loạn bác cảnh Phương Lô Chiếu Anh đã chết. Cũng may không có liên lụy tới chúng ta. Bây giờ chưa là phải núp đâu. Không có việc gì thì đừng có trêu chọc tới Trần Ninh Linh tính không phục Ông đường đường là các náo Còn sợ cái tên tiểu bối là Trần Ninh sao Đường Ba An thản nhiên nói Không phải là sợ Mà là không đáng Chuyện của lôi Chiếu Anh lần trước Ảnh hưởng không nhỏ Không cần thiết thì đừng cứ chọc đến Trần Ninh Biết chưa Chuyện lúc trước của lôi Chiếu Anh Ảnh hưởng không nhỏ đến Đường Ba An Hiện tại ông ta không muốn vì chút chuyện nhỏ này Mà lại chọc đến Trần Ninh nữa Nhưng ông ta không biết rằng Trần Ninh lúc này cũng đã bắt đầu đến Đông Hải, thành phố Tô Hàng, tiến hành điều tra ông ta rồi. Cổng ra của sân bay thành phố Tô Hàng, tỉnh Đông Hải. Một mỹ nữ hơn 30 tuổi, người mặc một chiếc váy hiện đại, đi qua lại ở cổng xe. Miệng no nắng lầm bẩm: Sao còn chưa ra nữa nhỉ? Tiểu Ninh có phải ràng rã xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là nó đến rồi mà mình không có nhìn thấy? Người phụ nữ sung bạo xinh đẹp này chính là em gái của mẹ Trần Ninh. Dì nhỏ của anh, Ný Ván Tình Trước đây Trần Ninh đều là ở thành phố Tấn Dương lớn Ninh Thời điểm Ný Ván Tình học đại học cũng là ở Tấn Dương Hơn nữa lại ở nhà của Trần Ninh Cho nên rằng quan hệ của Trần Ninh cùng với cả Ný Ván Tình vô cùng là tốt Chỉ là sau này Ný Ván Tình đã xuất ngoại đi du học Cũng ở trong thời gian Ný Ván Tình đi ra nước ngoài học tập này Trần Gia đã xảy ra biến cố. Trần Ninh cùng với cả mẹ anh đã bị đuổi ra khỏi nhà, nêu lạc khắp nơi. Sau này thì mẹ của Trần Ninh qua đời. Trần Ninh thì nhập ngũ. Sau khi lý Văn Tình xuất học trở về, mới biết được rằng mọi chuyện xảy ra, cùng với cả chị và cháu trai. Hàng năm cô đều sẽ đến trước mộ phần của chị gái để bái tế. Hàng năm đều thử hỏi thăm tin tức của Trần Ninh. Chỉ tiếc rằng mấy năm nay, Trần Ninh đều ở ngoài, ngoài xa trường Của bắc cảnh trình chiến Địa vị ở trong quân đội ngày càng cao Tư lệnh về thân phận cũng như là Phương thức liên lạc ngày càng được bảo mật khắt khao hơn Lý Văn Tình do đó cũng không thể tìm được Tin tức nào của Trần Ninh Thẳng đến khi rằng Trần Ninh trở về Đông Hải Thành phố Tô Hẳng Biết được cô ở đây Trần Ninh mới chủ động liên lạc với cô Cô mới có một lần nữa Liên lạc được với cả Trần Ninh Ngày nốt Lý Văn Tình đang non lắng ra mặt Thì bỗng một người đàn ông thân thể cao ngất, mắt sáng như sao, Mang theo một đội ngũ thủ hạ cùng với cả khôi ngô tuấn tú không kém xuất hiện ở tầm mắt của cô ta Tiểu Linh Tuy rằng mười mấy năm không gặp Nhưng mà Lý Văn Tình vừa liếc mắt một cái liền đã nhận ra Trần Ninh. Trần Ninh nhìn người phụ nữ mới hơn có 30 tuổi xinh đẹp này Lại có vài phần giống với cả mẹ mình nút trước Trong mắt thì không nén được sự kích động, nấn tiếng liền gọi Gì nhỏ Đi Văn Tình cũng là một fan kích động ôm chầm lấy Trần Ninh. Cô từ nhỏ quan hệ với cả người nhà không tốt, cô ở nhà cũng không muốn nhịn nhau. Nhưng mà quan hệ với cả chị gái thì lại vô cùng tốt. Nhớ lúc còn đi học, ở nhà chị gái, quan hệ với Trần Ninh cũng vô cùng thân thiết. Cô chỉ không ngờ được rằng đi du học có mấy năm trở về, thì lại phát hiện rằng chị gái đã không còn, còn cháu trai Trần Ninh thì cũng đã không có tin tức. Mấy năm này cô thường xuyên âm thầm tự trách, Cảm thấy rằng nếu như cô không đi du học, ở lại cùng với cả chị gái và Trần Ninh, thì ở trong đoạn thời gian khó khăn đó, cô khẳng định cũng thế có thể là giúp đỡ được không ít. Chị gái cũng sẽ không đến mức nghèo khó, đau khổ mà phải qua đời. Lúc gặp lại được Trần Ninh, cô nhìn không được ôm chầm lấy Trần Ninh đức nọ Dì đã xuất ngoại về, thì mới biết bị mẹ cháu và hai người đã xảy ra chuyện. Hàng năm, dì đều đến phần mộ của mẹ cháu bái tế. Nhưng mà... Mai vẫn không có tìm được tin tức của cháu Trần Ninh liền an ủi Cháu đi nhập ngũ Vẫn luôn ở trong quân khu Bắc Cảnh Gần đây mới được nghỉ Lý Văn Tình cảm thấy rằng Trần Ninh có một chút ngoại ngùng Cô mới buông Trần Ninh ra Nào đi nước mắt cười để nói à, Thì ra là thế Tiểu Ninh lớn lên thật là cao Hiện tại đã cao hơn cả dì nhỏ rồi này lúc này lý văn tình đang kéo tay của trần ninh cảm khái nhìn thấy trần ninh từ một tiểu thiếu niên gia đình giàu có lại biến thành một người đàn ông mạnh mẽ thì bỗng nhiên ở bên tai lại truyền đến một câu châm biếm không thiện ý ai da đây không phải rằng là lý tổng của công ty giải trí tô nguyệt sao ở đây hẹn hò cùng tiểu tình nhân ưm Trần Ninh cùng với cả Lý Phán Tình, Điền Trừ đều là nhố mày, nhìn răng hướng phát ra âm thanh. Sau đó Nhiền nhìn thấy là một người đàn ông trung niên mập mạp, đò hoái, ở trên tay cầm một điếu xì gà thật lớn. Ở sau lưng tên trung niên mập đó còn có cả một đám vệ sĩ đi theo. Xem như là tư thế này, Nhiền biết rằng ông ta không phải rằng là một nhân vật bình thường. Nguyên này, ông ta chính là Cố Kim Sinh, ông chùm giải trí nổi tiếng của Hoa Hạ, tài sản ở trong tay hơn tới mấy trăm triệu. Lý Ván Tỉnh gần đây mở một công ty giải trí nhỏ, ký hợp đồng với cả mấy nghệ sĩ. Công ty còn đang ở trong giai đoạn khởi nghiệp. Cố Kim Sinh là lão đại trong làng giải trí. Ông ta nhìn chúng Lý Ván Tỉnh, vài lần ngỏ ý muốn bao dưỡng Lý Ván Tỉnh, nhưng mà đều bị Lý Ván Tỉnh lạnh lùng từ tuyệt. Cố Kim Sinh rất là có địa vị ở trong làng giải trí, được gọi chính là cha đỡ đầu của giải trí Hoa Hạng. Ở trong giới giải trí, bất kể là nữ minh tinh hay là nữ đạo diễn, nữ biên kịch hay kể cả là nữ giám đốc của các công ty lớn nhỏ Thì sẽ không có người phụ nữ nào mà ông ta không thể có được Ông ta vốn định dùng điều kiện đỡ đầu của công ty của cô để buộc cho Lý Văn Tình làm tình nhân của ông ta Nhưng mà không ngờ Lý Văn Tình lại liên tiếp cự tuyệt Trong cơn tức giận, ông ta đã phong sát Lý Văn Tình ở trong giới giải trí Ông ta muốn dồn cho Lý Văn Tình đến đường cùng Để chủ động phải neo lên giường của ông ta Ông ta biết rằng Sau khi ông ta lên tiếng Thì không một ai trong giới giải trí Dám ký hợp đồng, hợp tác Cùng với cả nghệ sĩ của công ty của Lý Ván Tình Nghe nghệ sĩ của công ty cô Đã là hơn một tháng nay không có hoạt động Ông ta nghĩ rằng Lý Ván Tình đã giống như là kiến Bỏ trên chảo nóng rồi gấp đến không sẽ không chịu được Thế nhưng mà không nghĩ đến rằng Ở sân bay này lại gặp phải Lý Ván Tình Cùng với cả một người đàn ông trẻ tuổi thái độ rất là thân mật, tươi cười như là hoa, hoàn toàn không phải rằng có một bộ dáng sứt đầu mẻ trán như là ở trong tưởng tượng của ông ta. Bởi vậy, ông ta vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, trực tiếp nhào vào Lý Văn Tình cùng với cả tiểu tình nhân đang hẹn hò. Lý Văn Tình nhìn thấy Cố Kim Sinh nụ cười ở trên nháy mắt liền đông cứng lại, lạnh lùng liền nói: "Lại là ông sao?" Cố Kim Sinh nhìn tới Lý Văn Tình, dáng người cao gầy, yếu điệu, động nào người Vừa nãy nụ cười trên mặt của cô còn vô cùng là xinh đẹp Hiện tại thì lại lạnh lùng với cả ông ta như vậy Ông ta nhếch miệng liền cười. cười Lìm an tình à Tôi nghe nói rằng mấy nghệ sĩ của công ty cô đã một tháng nay không có hoạt động gì rồi Xem ra thì công ty của cô không đâu nữa là phải đóng cửa thôi Hiện tại đã biết tới sự lợi hại của tôi chưa Bây giờ cô đáp ứng yêu cầu của tôi vẫn còn kịp đó Chỉ cần cô làm tình nhân của tôi Tôi sẽ lập tức bỏ lệnh phong sát công ty của cô Nữa. Còn sẽ tìm người đầu tư cho cô Sắp xếp mấy đạo diễn cùng với cả biên kịch nổi tiếng Hợp tác với công ty của cô Đảm bảo công ty cô sẽ là chuyển mình thôi Lý Văn Tình phẫn nộ nói Ông Cút đi Cho dù là công ty tôi có phải đóng cửa Tôi cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu sơ bệnh của ông đâu Nói xong Lý Văn Tình tức giận muốn kéo Trần Ninh dạy đi Nhưng mà Trần Ninh thì lại không có đi Quan hệ của Trần Ninh với cả Lý Văn Tình Sau với cả mẹ Thì còn thân mật hơn từ nhỏ Trần Ninh đã làm bạn với cả Lý Ván Tình mà cùng nhau lớn lên thậm chí thì trước khi Trần Ninh lên sáu thì vẫn luôn ngủ chung giường với cả Dì Nhỏ anh quyết định sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có thể bắt nạt Dì Nhỏ của mình anh nhành nhùng nhìn tới Cố Kim Sinh hờ hững để nói ông là ai Cố Kim Sinh cùng với cả đám vệ sĩ của ông ta đều kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh Cố Kim Sinh buồn cười tiệt nói tiểu bạch giả mà Mày muốn ra vẻ anh hùng trước mặt của Lý Văn Tình hả Mày ngay cả tao là ai Mày cũng không biết Mày còn có gan làm càn trước mặt ta sao Lý Văn Tình cuốn quyết Nôi kéo Trần Ninh Thấp giọng đến khuyên nhủ: Tiểu Linh à Ông ta chính là trùm của giới giải trí Có tiền có thế Không phải là kẻ chúng ta có thể động vào đâu Thôi chúng ta đi thôi Đừng có chọc giận ông ta Trần Ninh lạnh lùng điện nói Không được Ông ta vô lễ với gì Ông ta phải xin lỗi gì Cô Kim Sinh nghe vậy thì hạ hê cười. À, à tiểu bài kia, Tao biết mày ở bên Lý Văn Tỉnh rất muốn là thể hiện trước mặt của cô ta. Nhưng mà tao không thể không nói cho mày biết. Mày đã chọn sai đối tượng rồi. Hơn nữa, hiện tại tao cũng cảnh cáo mày luôn. Mày lập tức rời khỏi Lý Văn Tỉnh đi. Nếu không tao sẽ khiến cho mày vĩnh viễn biến mất đó. Sắc mặt của Lý Văn Tỉnh đại biến, hoảng sợ xa mắt. Cô biết rằng Cố Kim Sinh thật sự có loại năng lực này. Chen Ninh thì hờn này, làm tôi vĩnh viễn biến mất, ông không xứng đâu. Nếu ông không tự mình xin lỗi, vậy thì đại thuộc hạ của tôi giúp ông đi. Điền Trưởng, Điền Trưởng liên hiểu ý, nét mặt bình tĩnh đứng trước mặt của Cố Kim Sinh, lý bán tình liền sợ hãi. Tiểu Linh, hai người đừng có kích động mà. Cố Kim Sinh cười lạnh một tiếng, mấy vệ sĩ bên cạnh của ông ta cũng liền tiến lên. Ngủ ngốc, muốn động đến ông chủ của tụi tao, tụi mày hãy tìm chết đi. Mấy vệ sĩ nha răng cười đánh về phía của Điền Trừ. Bàng bang. Ở trong mắt của mấy vệ sĩ đã bị Điền Trừ một quyền đánh bay ra luôn. Lý Văn Tính nhìn đến ngây người, Cố Kim Dinh thì cũng vô cùng là sợ tới ngây người. Điền Trừ hạ gục mấy vệ sĩ, đằng đằng sát khí đi về phía của Cố Kim Sinh. Cố Kim Sinh không phục tinh thần, cao giọng liền nói: "Tao là Cố Kim Sinh, cha đỡ đầu của giới giải trí, Hắc Bạch Nhượng Đạo đều có bạn bè của tao. Mày mà dám động đến một sợi tóc của tao." Có tin ta sẽ có cách khiến cho mày không còn đường sống rời khỏi tô hạng không? Điền trừ lạnh lùng điện nói. Đừng có nói lời vô nghĩa. Nói xong rồi thì tới trước mặt của tiêu gia quỳ xuống đi. Điền trừ nâng tay. Một tay đặt lên vai của cố kim sinh. Một lực lượng cường đại nền áp xuống. Trực tiếp ấn cho cố kim sinh quỳ mạnh xuống trên đất. Sau đó thì anh nâng tay tát mạnh một cái vào mặt của cố kim sinh. Đem mặt của ông ta đánh đến bật cả máu ra. Trần Ninh khoanh tay đứng nhìn tới Cố Kim Sinh đang quỳ ở trước mặt, hào hứng liền nói: "Bây giờ chịu xin lỗi chưa? Nếu không tôi sẽ là tiễn ông lên đường luôn." "Cái gì?" Mặt của Cố Kim Sinh đầy máu tươi, ánh mắt khiếp sợ nhìn tới Trần Ninh. Ông ta đối diện với ánh mắt lạnh nùng như băng của Trần Ninh, mãnh liệt có cảm giác dựng hết cả tóc gáy, liệu ông ta không xin lỗi thì Trần Ninh thật sự sẽ dám giết ông ta. Lý Văn Tĩnh cũng kích động nhìn tới Trần Ninh. Tiểu Linh không còn là thiếu gia của nhà giàu trước kia nữa, hiện tại lại càng mạnh mẽ tới bá đạo như vậy. Cô ta nhìn tư thế bảo vệ của Trần Ninh đối với cả mình, thì trong lòng không khỏi dâng lên sự xúc động. Cố Kim Sinh nhìn ánh mắt lạnh như băng của Trần Ninh, ông ta có một loại dự cảm mãnh liệt. Ông ta mà còn không xin lỗi nữa, thì Trần Ninh chắc chắn sẽ giết ông ta. Bác đặc sĩ, ông ta chỉ có thể kiên trì xuôi giọng để nói, tôi tôi tôi xin lỗi. Trần Ninh lạnh lùng để nói. Xin lỗi dì nhỏ của tôi Dì nhỏ Cố Kim Sinh sửng sốt Lúc sau thì mới hiểu rằng Trần Ninh đang nói đến Lý Văn Tĩnh Ông ta đành lòng phải nói Xin lỗi với cả Lý Văn Tĩnh Lý Văn Tĩnh bị một màn ở trước mắt Xọa cho sợ rơi ngây người Cố Kim Sinh thì cường chế nổi tiếng Ở khắp nàng giải trí Chẳng những là bị thù hạ của Trần Ninh Đánh đến mặt đầy máu Mà thậm chí còn phải quỳ xuống xin lỗi Chuyện này truyền ra ngoài Phòng chừng chẳng ai dám tin Trần Ninh thấy Cố Kim Sinh đã xin lỗi thì lạnh lùng đi nói: "Hôm nay tâm trạng của tôi tốt, không có sao đó với ông. Về sau đừng có xuất hiện trước mặt của dì nhỏ của tôi nữa. Nếu như ông dám tìm để gây phiền phức, tôi sẽ để ông lãnh đủ luôn." Nói xong thì Trần Ninh liền cùng với cả Lý Văn Tình mang theo cả điện chữ rời đi. Người qua đường ở chung quanh không ngừng chỉ trỏ Cố Kim Sinh đang quỳ ở trên mặt đất đều liền kinh hồn. "Ai nha, hình như là cha đỡ đầu của giới giải trí Cố Kim Sinh kìa." ông ta bị làm sao vậy nhỉ? mặt của cố kim sinh bốc hỏa, phẫn nộ, đứng hận liền đứng dậy. mấy vệ sĩ bị thương của ông ta cũng liền đứng lên. sắc mặt của cố kim sinh xanh mét, ánh mắt đỏ như là máu, nhìn theo hướng của trần ninh đi. trong lòng có chút oán hận liền nói: lý văn tình, con đàn bà thối này, dám tìm người đối phó tao, chuyện này tao sẽ không để yên cho mày đâu. nói xong, ông ta lấy điện thoại gọi cho đám bạn bè ở tô hàng, lang thanh, chiều nay 2 giờ. Tôi mời ngài ăn cơm, có việc này muốn nhờ mấy người anh em của ngài hỗ trợ đây. Trần Ninh cùng với cả Điền Trừ đi vào của nhà Lý Văn Tỉnh, căn phòng khoảng 150 mét vuông, trang trí cũng không tồi, Trần Ninh mỉm cười, cũng không tệ lắm. Lý Văn Tỉnh thì cười khổ, à, lúc trước mua nhưng mà hiện tại công ty của dì gặp khó khăn, đoán chừng thì căn phòng này cũng sẽ phải bán đi bán đi thôi. Trần Ninh nghe vậy, Nhớ đến vừa rồi ở sân bay, Cố Kim Sinh nói rằng đã phong sát công ty của Lý Văn Tỉnh, khiến cho công ty của Lý Văn Tỉnh một tháng nay không có việc gì làm cả. Trần Ninh nhìn quanh, tò mò hỏi. Dượng đâu? Mặt của Lý Văn Tỉnh đỏ bừng, oán trách nói. Um, gì chứ có kết hợp mà, lấy đâu ra dượng chứ. Trần Ninh liền giật mình. Hóa ra thì Lý Văn Tỉnh ở nước ngoài du học tới mấy năm, sau đó thì về nước liền chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, Căn bản không dành để bản tâm tới chuyện yêu đương, bởi vì vậy nên cô vẫn còn chưa có kết hôn, thậm chí yêu đương gì đó thì cũng chưa từng có. Lý Văn Tĩnh nói Trần Ninh và cả Điện Trụ tùy ý ngồi xuống, cô xuống bếp nấu cơm. Không lâu sau, Lý Văn Tĩnh đã làm xong một bàn cơm trưa phong phú, cùng với cả Trần Ninh và Điện Trụ ngồi xuống ăn cơm. Trần Ninh thì thử vài món, mỉm cười nhiệt nói, Tài nấu nướng của dì nhỏ không tồi nha. Lý Văn Tĩnh thản nhiên nhiệt nói, nốt gì đi xua học, ăn không có quen đồ ở bên kia, vì vậy dì đã tự mình học nấu ăn. vài năm nay liền là có thói quen tự nấu cơm cho mình ăn rồi. Trần Ninh bưng bát, một bên chậm rãi ăn cơm, một bên thản nhiên liền nói: kể một chút chuyện đi. Lý Văn Tình kinh ngạc: chuyện gì? Trần Ninh liền nói: nói hết. chuyện của công ty của gì, còn có cả chuyện cố kiêm sinh phong sát công ty gì nữa. Ní bắn tình không giấu xiêm, kể cho Trần Ninh toàn bộ chuyện cô lập công ty giải trí Tô Diệt. Công ty rất nhỏ nhưng mà vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển. Cố Kim Sinh là ông chủ lớn của làng giải trí, vài lần ngỏ ý muốn bao dưỡng cô. Sau khi nhiều lần bị cô từ tuyệt, thì cố Kim Sinh thẹn quá hóa giận, ở trong dưới phong sát, niền phong sát công ty cô, khiến cho không có ai dám đến tìm tới công ty của cô để hợp tác. đến tận bây giờ thì mấy nghệ sĩ của công ty cô đã là gần một tháng không có chuyện để làm. Lý Văn Tĩnh nói xong mỉm cười liền nói: À gì nói xong rồi đó. bây giờ đến Diệu Linh, cháu kể một chút tình hình hiện tại của cháu đi. Trần Ninh cười liền nói: cháu thì cũng không có gì cả. vài năm nay đều ở trong quân đội. cháu cũng đã có vợ và có một đứa con gái rất ngoan. Trần Ninh nói xong thì liền lấy điện thoại ra, Tìm ảnh của Tống Sinh Đình cùng với cả Tống Thanh Thanh cho Lý Văn Tĩnh xem. Ni bán tình vui vẻ cảm khán Tiểu Linh nhà chúng ta lớn thật rồi Đã là lập gia đình Nếu mà chị còn sống Thì chị ấy nhất định sẽ vui vẻ lắm Trần Linh nghe vậy Thì lại nhớ đến người mẹ của mình Ở trong mắt cũng lộ ra một chút thương xót Anh gật đầu điện nói Người thân ở trên thế giới này của cháu không có nhiều Cha mẹ cháu đều đã không còn Dì nhỏ chính là người thân thuộc nhất của cháu rồi cố Kim Sinh dám đưa ra yêu cầu vô lễ với gì Còn dám phong sát cả công ty của gì Chuyện này cháu sẽ tìm ông ta tính sổ Có cháu ở đây sẽ không ai dám khi dễ gì đâu Lý Văn Tình nghe vậy liền bị dọa nhảy dựng tới cuống khuyết liền nói Ê, Thôi thôi Trần Ninh Hai người các cháu hôm nay đã đánh cố Kim Sinh Cùng với cả vệ sĩ của ông ta bị thương rồi Ông ta ngoài trừ giới giải trí Thì còn có quan hệ với cả giới hắc bạch nữa Không phải rằng là người chúng ta có thể đụng vào đâu Ông ta không đến trả thù chúng ta là tốt rồi Cháu ngàn vạn lần đừng có đi tìm ông ta nữa Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo liền đến Trần Ninh và cả Lý Văn Tình vừa mới nói đến Cố Kim Sinh Thì điện thoại của Lý Văn Tình liền vang lên Đúng chính là Cố Kim Sinh gọi đến Sắc mặt của Lý Văn Tình thay đổi Cầm điện thoại lên nghe máy Ở bên trong điện thoại truyền đến một tiếng cười lạnh của Cố Kim Sinh Lý Văn Tình Bây giờ ta đang ở khách sạn Cùng với cả lão đại của thế giới ngầm Tô Hàng Làng Thành uống rượu. "Nếu mày muốn Trần Ninh còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai, vậy nên hãy ngoan ngoãn qua đây bồi rượu đi." Trong vòng một tiếng mày không đến, ta sẽ cam đoan không để thằng đó sống đến ngày mai đâu." Nói xong, Cố Kim Sinh liền cúp điện thoại. Mặt mày của Lý Văn Tỉnh tái nhợt, cực kỳ khó coi. Trần Ninh bình tĩnh liền nói, "Cố Kim Sinh gọi điện đến ư?" Môi của Lý Văn Tỉnh trắng bệch. "Đúng." Ông ta tìm não đại của thế giới ngầm tô hàng Đến để đối phó với cháu Tiểu ninh Hai người lập tức hãy ra khỏi tô hàng đi Trần ninh bình tĩnh để nói Cháu sẽ không đi đâu Một ông chủ giải trí kia Ở trong mắt của cháu Căn bản cũng chẳng tính là gì cả Cháu theo gì đi gặp ông ta Lý văn tình không chịu Sợ Trần ninh sẽ gặp rắc rối Còn Trần ninh thì nãy mỉm cười để nói Chuyện này sớm muộn gì Cũng sẽ phải phải giải quyết thôi Giải quyết sớm thì sẽ là tốt hơn Lý Văn Tình nghe vậy, nghĩ thầm Cố Kim Sinh đã tìm não đại của thế giới ngầm đối phó với Trần Ninh. Cho dù là bây giờ Trần Ninh mua vé chạy trốn thì cũng không thể thoát được. Chuyện này bất luận như thế nào thì cũng sẽ phải là đối mặt. Đơn giản cùng với cả Trần Ninh đến gặp Cố Kim Sinh bồi tội với ông ta. Cầu xin ông ta tha thứ, chứ cách này ra thì không còn có cách nào khác. Vì thế, Lý Văn Tình liền kiên trì dặn dòi Trần Ninh đừng có xúc động mà làm việc. Sau đó thì cô cùng với cả Trần Ninh và Điền Trự lên xe đi đến khách sạn kia. Ở trong phòng mẫu đơn của khách sạn kia, Cố Kim Sinh cùng với cả mấy thuộc hạ của ông ta và cả một nhóm người xăm đầy dòng hộ đang uống rượu. Ở trong nhóm người này có một người đàn ông vô cùng cao lớn, ánh mắt thì như là sói, vô cùng là hung hãn, vừa nhìn liền khiến cho người khác phải trở lên sợ hãi. Người này chính là não đại của thế giới ngầm, tô hàng, lang, lang thành. Cố Kim Sinh cùng với cả nhóm người Nang Thanh đang là ngồi uống rượu. Quản lý khách sạn liền dẫn Trần Ninh cùng với cả Lý Ván Tình và cả Điền Chử từ ở bên ngoài đi vào. Quản lý khách sạn liền nói: Cố Tổng, làng ca. bọn họ nói rằng muốn gặp mọi người. Cố Kim Sinh nhìn thấy Lý Ván Tình đến, khóe miệng có hơi cong lên, nụ ra một nụ cười nịnh, hơi vươn tay bảo quản lý khách sạn nuôi ra trước. Ánh mắt của Cố Kim Sinh dừng ở trên người của Trần Ninh cười nịnh. Bọn mày đều đến đây rồi Tốt nắm. Nếu như tụi mày không muốn chết Lý Văn Tình Mày trước tiên hãy ở trước mặt của tao Và cả lăng ca thoát đi đi Để bọn tao vui vẻ một chút Còn về phần của Trần Ninh Mày cùng với cả thuộc hạ của bọn mày Quỳ sang một bên đi Mày không phải nói rằng Lý Văn Tình là dì nhỏ của mày sao Đêm nay tao liền chơi dì nhỏ của mày Trần Ninh nghe vậy Sắc mặt trầm xuống Hờ lạnh đi nói Muốn chết sao Cố Kim Sinh cảm thấy hòa mắt Trần Ninh vậy mà đã muốn đến gần tới ông ta Ông ta còn chưa kịp phản ứng Trần Ninh đã liền ra tay Trần Ninh vươn tay Đánh một cái thật mạnh lên mặt của Cố Kim Sinh Cái tát như xe gió Mạnh mẽ liền đánh tới Chát Một tát của Trần Ninh Đã trực tiếp đánh cho Cố Kim Sinh bay ra Hất văng cả ông ta ra khỏi bàn Năn lên trên mặt đất Răng cũng đã bị đánh gãy tới vài cái Ông ta ngẩn hết cả người Mọi người trong phòng thì đều ngẩn người Cả lý vãn tình thì cũng sợ ngây ra Tất cả đều không tin nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh lại dám động thủ Dám vào trước mặt của nàng ca đánh người ư Mày đánh tao Mày lại dám đánh tao ư Mày dám ở trước mặt của nàng ca đánh tao sao Cố Kim Dinh bưng một bên mặt Nhìn thần tình phẫn nộ trường mắt nhìn tới Trần Ninh Như thể là muốn ăn miếng trả miếng với cả Trần Ninh vậy Lý văn tình bên cạnh của Trần Ninh Lúc này đã làm muốn khóc Ở trên đường tới đây Cô đã nhiều lần nhắc nhở Trần Ninh đừng có xúc động Hết thảy đều là cô đã xử lý, tranh thủ cầu xin cố Kim Sinh tha thứ cho, bởi vì cô nghĩ rằng cố Kim Sinh có quyền có thế, Hắc Bạch đều là có quan hệ, tuyệt đối sẽ không phải rằng là người mà cô và Trần Ninh lên chiêu chọc vào. Lúc đó Trần Ninh cũng đã đồng ý, không nghĩ rằng vừa mới gặp mặt thôi, Trần Ninh liền đã trực tiếp tát đánh bay cố Kim Sinh. Như vậy là xong rồi, quả nhiên cố Kim Sinh bưng mặt đi phẫn cầu xin Thanh Nam giúp đỡ. Lang Ca à, ngài có thấy không? Cái tên tiểu tử này thật chính là ngông cuồng, một chút cũng không để cho não đại tô hàng ngài vào trong mắt rồi. Ngài lập tức giúp tôi giáo huấn nó đi, tôi sẽ phải lột da, bẻ xương nó, phải bắt nó sống không bằng chết. Lý Bán Tỉnh nghe vậy, sắc mặt liền trở lên trắng bệch. Mọi người ở hiện trường đều đồng loạt nhìn về phía của nàng Thành, lại phát hiện rằng Lang Thanh ngồi trên ghế khiếp sợ nhìn tới Trần Đình, Cố Kim dinh sửng sốt, nghĩ thầm rằng Lang Ca làm sao vậy? Chẳng lẽ Trần Ninh ở trước mặt của Năng Ca đánh người Cái sự kiêu ngạo này đã làm cho Năng Ca nhìn đến choáng váng rồi ư Ca, Năng Ca à Cố Kim Sinh gọi to hai tiếng Năng Thanh mới phục hồi tinh thần Cố Kim Sinh bưng mặt, ngạn khuất nhìn nói Năng Ca, tiểu từ đây dám ở trước mặt ngài đánh tôi Thật là vô pháp vô thiên mà Ngài hãy mang bó thủ cho tôi đi Không đợi cho Năng Thanh mở miệng Trong mười mấy tên thuộc hạ của Năng Thanh Có một tên chọc đầu cao lớn dẫn đầu đi về phía của Trần Ninh Cái tên đầu chọc không hăng liền nói Còn mẹ nhà nó Dám can đảm làm cho trước mặt của lang ca của bọn tao Đánh cả cổ tổng Mày đúng là chán sống rồi Nói xong đầu chọc liền nâng tay đánh một quyền về phía của Trần Ninh Tên đầu chọc còn chưa kịp đụng vào người của Trần Ninh Trần Ninh đã nâng một quyền đánh về phía của hắn trước Phịch. Một quyền của Trần Ninh đánh vào cằm của tên đầu chọc, trực tiếp đánh cho lát cằm của gã ta. Đầu chọc hét thảm một tiếng, ngã xuống đất, nhìn hôn mê bất tỉnh luôn. Tiểu tử này thật ngông cuồng, chẳng những dám đánh cố tổng, lại còn dám đụng tới anh em của bọn tao. Chúng ta cùng tiến lên, giết chết cậu ta đi. Một nhóm người cuồn cuộn ở hiện trường đều chăn ngập nửa giận, giống giận đến giận dữ, muốn đánh về phía của Trần Ninh. Thấy vậy, cố kim sinh, tinh thần trả lên hưng phấn, trả mong. Sát mặt của Lý Văn Thành thì trắng bạch Ở trong đầu có một ý nghĩ Xong rồi, nhóm người ở hiện trường đều đánh về phía của Trần Ninh Đúng lúc này, năng thanh vốn vẫn đang khiếp sợ Suốt cuộc cũng hoàn toàn khôi phục tinh thần Anh ta vội vàng đứng lên, ngăn cản thuộc hạ nại quát Đừng có làm sàng bệnh. Tình huống gì vậy? Tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn tới năng thanh Khiến cho mọi người không nghĩ tới chính nàm Một màn kinh sợ nữa lại xảy ra Sau khi năng thanh ngăn đám thuộc hạ Anh ta liền bước nhanh tới trước mặt của Trần Ninh bụp một tiếng quỷ giếng. Đường đường là một trong những lão đại của thành phố Tô Hàng là Nàng Thanh Hung Hãn tứ danh, vậy mà lại chủ động quỳ gối dưới ả chân của Trần Ninh. Cố Kim Sinh trợn to mắt, Lý Văn Đình cũng trợn to mắt. Mọi người hiện trường đều chọn há hốc mắt ra. Phòng mẫu đơn một mảng tĩnh lặng, im lặng đến nghe rõ cả tiếng hít thở. Trần Ninh tùy ý ngồi xuống một cái ghế, chậm rãi châm một điếu thuốc, hờ hững nhìn tới Nàng Thanh đang quỳ ở trước mặt nẫm đạm liền nói: Tôi còn nhớ anh. Lang thanh nghe vậy cả người run lên, ánh mắt hoảng sợ giống như là một con thỏ nhìn thấy hổ lớn vậy. Hắn phải làm trước, ở trong thế giới ngầm của Bắc Cảnh, có một lần bị bắt nạt một nam nữ đã bị Trần Ninh bắt gặp. Trần Ninh một cước liền đã đã gãy năm cái xương sườn của anh ta, còn sai người ném anh ta vào nhà giam của quân đội Bắc Cảnh 25. Sau khi mãn hạn, nàng Thanh cũng không dám ở lại Bắc Cảnh nữa mà chạy tới Tô Hàng của tỉnh Đông Hải. Một lần nữa tạo lại địa bàn Nhưng anh ta vạn lần không ngờ tới Chính lại nào hôm nay lại đụng trúng Trần Ninh Càng khủng khiếp hơn ta Trần Ninh còn nhớ tới anh ta Người bình thường có thể được thiếu xóa nhớ mặt Có thể gọi chính là bình quang lớn Nhưng mà Lang thanh bị Trần Ninh nhớ mặt Cái cảm giác so với cả bị Diêm Vương nhớ mặt Thì còn đáng sợ hơn rất nhiều Đám thuộc hạ của Năng Thanh nhìn thấy Trần Ninh nằm dũng khí như vậy Với cả chuyện của lão đại mình thì trở lên tức giận, ấm ầm gạo lên Tiểu tử, mày dám nói chuyện với cả lão đại bọn tao như vậy Lão tử sẽ giết chết mày Làng cả, anh sợ nó làm cái quái gì chứ Tất cả anh em cùng nhau xử lý nó Năng Thanh quay đầu giận dữ hét Toàn bộ im miệng, quỳ xuống hết cho tao Năng Thanh thường ngày tàn nhẫn, nói một không nói hai ở trong mắt của thuộc hạ phi thường có uy tín, đám thuộc hạ của anh ta không hiểu chuyện gì nhưng mà vẫn thành thật quỳ xuống. Nhìn đám hung thần áp sát của Lăng Thanh đồng loạt quỳ dưới chân của người đàn ông trẻ tuổi như Trần Ninh, Cố Kim Sinh há hốc mồm, thậm chí thì ông ta cũng vì quá khiếp sợ mà quên mất cả cơn đau. Lý Văn Tình thì cũng khiếp sợ. Trần Ninh ngồi trên ghế, hờ hững nhìn đợi nàng Thanh lạnh lùng liền nói: "Đây là lần thứ hai, anh rơi vào trong tay tôi đi." Lăng thanh không dáng ngẩng đầu, nạnh nùng run dậy nên nói Đúng vậy Trần Ninh không chút thay đổi nói Như vậy thì phải xử lý thế nào đây Âm thanh của lăng thanh run lên Mặc cho Trần tiên sinh xử lý Trần Ninh nhả ra một ngụm khói, thản nhiên đến nói Mỗi người bẻ gãy một cánh tay, sau đó cút Tôi lười do đo với đám người của các người Bẻ gãy một cánh tay, trường phạt này quá dạ người Nhưng mà năng thanh nghe xong thì lại như là được đại xá vội vàng liền đáp. Vâng, sau đó hắn cầm lấy một cây ống sắt ở bên người, hông hăng đánh gãy mạnh vào tay trái của chính mình. Rắc rắc, tiếng xương gãy tay khiến cho da đầu người khác phải run lên. Năng thanh tự mình đánh gãy tay của mình ở tại chỗ, trong mắt của Cố Kim Sinh đã muốn rớt cả da rồi. Lý bán Tỉnh nghe vậy cũng che miệng lại thiếu một chút nữa hét thanh thành tiếng. Nhóm người của ở cửa ngoài nghe mạnh đạnh của năng thanh. Cũng đã tự bẻ gãy một tay của mình Tiếng xương gãy cùng với cả tiếng hét thảm Không ngừng vang lên, Kích thích dây thần kinh của nhóm người của Cố Kim Sinh Và cả Lý Ván Tịnh Mặt này quá là dọa người rồi Ánh mắt của nhóm người Trần Ninh Cũng không giống nhau Lăng Thanh cố lén đầu, Xuân giọng liền nói Trần Tiên Sinh chúng tôi có thể đi chưa Trần Ninh đành nùng liền nói Cột Lăng Thanh vội vàng mang theo đám người của mình rời đi Từ khách sạn đi xa, nhóm người của Năng Thanh thảm thương hỏi hắn. Lão đại à, cái tên tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Sao anh lại sợ hắn tới như vậy? Trong đầu của Năng Thanh vang lên thân phận của Trần Ninh. Trong mắt hiện lên vẻ kính sợ cùng với sợ hãi. Người ấy là ai? Tụi mày không cần biết. Biết được sẽ là hồ dọa chết bọn mày đó. bất quá, tao chỉ nói cho tụi mày biết. Mấy cái xương sườn trong người của tao từng đã bị người ấy một cước đá gãy đó. Người ấy một cước đá tao đến chết khiếp. Còn ném tao vào trong nhà giam, bảo tao cải tạo thật tốt. Sau khi tao mãn hạn xong, thì cũng không dám ở lại Bắc Cảnh, Nà Nội nữa. Chạy đến Đông Hải, Tô Hàng ở bên này, cũng không nghĩ đến rằng lại gặp ngày ấy ở đây. Thật sự chính là khủng bố mà. Có thể một cước đá trọng thương, lang ca, chứng minh rằng thực lực của Trần Ninh rất mạnh. Có thể trực tiếp đem lang ca ném vào trong ngục, thì chứng minh rằng Trần Ninh có quyền lực rất lớn. Bọn thuộc hạ giật mình. Xét không được rằng Lan ca sợ Trần Ninh tới như vậy Hóa ra Trần Ninh chính là một đại nhân vật Lúc này thì ở trong phòng mẫu đơn của khách sạn Trần Ninh lạnh lùng nhìn tới Cố Kim Sinh Hiện tại cũng đến lúc Chúng ta tính sổ rồi nhỉ Cố Kim Sinh nghe vậy thì sợ tới mức Hai chân mềm nhũn Bụp một tiếng cũng liền quỵ xuống Vâng như vậy thì là tập Tập này xin đến đây là kết thúc rồi Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo nhé. Nếu cảm thấy hay thì đừng quên like, share và comment cảm xúc để ủng hộ cho Thu liêu nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.